Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sau bây giờ lại ăn mặc đồ ngủ của đàn bà, đội tóc già lèn vào trong phòng của anh để làm trò chiêu ma dọa quỷ. Đức đang định lên tiếng ngăn cản cái trò phá phách điên rổ này, thì anh mới nhớ ra là mình đang đứng đối diện với cái lưng của Bảo. Và cái đầu với mớ tóc dài ấy như thể bị hết đá quay, giật giật lên một hồi rồi rơi bộp xuống nền đất. Đức như một người vừa vô phải con rắn độc kinh hãi rú ẩm lên, chân tay vùng vẫy cao cấu loạn xạ trong không khí. Bỗng ngày lúc ấy một màn tối đen kịt phủ trùm lên đầu của anh, rồi có một sức mạnh vô hình nào đó bóp mạnh vào vai, lay anh ẩm ẩm như đậm đất. Rồi bên ngoài cái màn tăm tối ấy, có tiếng người nói vọng vào. Ôi trời ơi, làm sao thế này hả anh? Tỉnh lại đi anh ơi, đừng làm cho em xạ. Nghe thích tiếng của người yêu, Đức mới nằm yên thôi không vùng vẫy nữa. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Màn tối ấy mở ra thì Đức phát hiện ra đó là tấm chăn dày mà tú choáng lên người. Để tránh những cú đập, cú đá lung tung của anh trong cơn mê sàng. Nhờ đó mà cô mới có thể gọi anh tỉnh lại. Đức bây giờ mới hoàn hồn thỏa đầu ra. Ở ngoài tôi cũng tái mét cả khuôn mặt. Người run lên không rõ vì rét hay vì kinh hãi. Kính cửa sổ khép hờ cho nên Đức phải nhìn thấy cái đồng hồ treo ở trên tường mới biết bây giờ là đang còn sớm, đúng 3 giờ sáng. Người của anh vẫn ướt đẫm mồ hôi, hai tay lạnh cóng như vừa ngâm nước đá và thỉnh thoảng đôi vai vẫn cứ run lên bẩn bật vì kinh hãi. Tố nắm lấy tay của người yêu cô thẳng thốt hỏi Anh mơ thấy cái gì mà phát dồ phát dại đi thế hả? Em sợ quá. Đức chống tay sau lưng rồi kéo người tựa sát vào bên mép giường Hồn hền thở rồi lắc đầu nói, anh mơ thì thằng bảo. Mặt của Tú bây giờ đã dãn ra đôi chút, hai mắt hơi cau lại ra chiều khó hiểu. Nhưng thấy đồng hồ mới điểm 3 giờ sáng, trời còn quá sớm cho nên Tú không muốn tò mò. Càng làm cho Đức càng thêm sợ. Vội vã kéo anh đi ngủ tiếp vì ngày mai còn phải lái xe trở lại Hà Nội. Đức cũng ngầm mưa nghe theo rồi đặt tấm thân ướt nhẹp mồ hôi cầu mình xuống nệm. Trang tay ôm lấy người yêu, dù lòng vẫn còn lo ngại vấn vơ về giấc mơ quái đản. Bên cạnh Đức, Tú chỉ nằm một lúc thì đã ngủ lại được ngay, hơi thở đều đều của cô chìm vào trong màn đêm tĩnh lặng của căn phòng khách sạn. Sáng dậy, Tú có vẻ bình thản hơn, nhưng Đức thì thiếu ủy oai, khuôn mặt của anh hơi sạm đi vì thức khuya và đôi mắt lờ mờ đỏ hoe vì thiếu ngủ. Giấc mơ vừa rồi vẫn ám ảnh anh. Nhưng công việc dưới công ty vẫn còn rất bộn bề, khiến cho anh không cho phép mình sao nhãn. Chưa kể người yêu của anh là Tú cũng xin nghỉ mấy hôm ở sở làm. Công ty của chủ người ngoại quốc cho nên rất tôn trọng thời gian làm việc. Trong chiều nay cô phải có mặt như thường lệ để tăng ca, bù dần cho mấy ngày vừa qua. Được giúp Tú xách mấy túi đồ nặng chĩu toàn quả cáp cho người thân và đồng nghiệp. Cô thích người yêu của mình cứ ngắp ngắn ngáp dài. Cơ thể rượu dã uổi hoài cũng đâm lo, sốt sẵn đưa tay sợ chán của Đức rồi hỏi. Anh ốm sao ý, mặt mũi xanh tái nhợt cả ra nhìn sợ quá. Hay là mình nghỉ đến trưa rồi về? Đức nghe xong thì mệt mỏi gạt đi anh nói. Anh còn mấy cái hợp đồng cần phải ký cho người ta, mà em cũng đâu có suy nghỉ được chứ. thôi mình về đi chơi mấy hôm rồi. Anh không sao lát ra ngoài ăn sáng uống lon bò húc là lấy lại sức thôi. Tại đêm qua chẳng chọc mãi mới ngủ được. Thú chấp mắt mấy lần nhìn đam đam như giỏ xét rồi câu hỏi Thì đêm qua anh mơ thì ông bảo gì mà sợ thế Tay đấy mặt mũi hiền như là bột đó Còn hơi ngô ngố nữa có gì đâu phải sợ Đức lắc đầu thuật lại tất cả sự việc cho người yêu Nhưng cố nói giảm nói tránh để tú khỏi kinh xạ Anh kể lại từ lúc ngồi dậy cứ tưởng trời sáng Thấy một người tóc dài buông xóa xuống lưng Cứ ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ Giờ cái đầu của người đó từ từ quay lại như con ma nữ canh, cho đến khi lộ hẳn khuôn mặt thì Đức mới càng bị ám mảnh. Tú nghe xong mặt cũng trắng bệt cả đi, dù Đức cố được bớt những chi tiết kinh dị giận người. Tú siết chặt lấy tay của người yêu, bảo anh đừng kể nữa vì tính cô yếu đuối. Xem phim kinh dị có khi còn ám ảnh đến cả tuần lễ, thì làm sao có thể nghe được những việc dùng dẫn như vậy. Đức hiệu tính của người Yêu cho nên đồng ý ngay, bởi chính anh cũng không muốn nhớ lại những tình tiết xuất hiện đêm qua. Dù trong đầu vẫn còn hiện lên khuôn mặt quái dị của bảo, người bạn anh quen lâu năm nhưng không mấy khi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net